Giờ phút này mọi người đều đang say giấc, Nhưng ở đầu đông Tôn Gia Trấn, trong đại viện thủ phủ Tôn Trúc lại chuyển tới tiếng kêu sợ hãi. A a ngươi không phải người ngươi ngay cả con nít mới sinh cũng không tha. Ngươi, á. Gần 50 tuổi, Tôn Trúc cũng đạt tới chân khí cảnh tầng thứ 2, mỗi năm đều lang bạt bên ngoài, về sau trở lại Tôn Gia Trấn đảm nhiệm chấn chủ. Tôn Trúc thích làm vui người khác, lại được xưng là đại thiện nhân, người làm từ thiện lớn, mấy trăm dặm quanh đó ai cũng biết, chỉ cần có khó khăn đến cầu.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 Nghiêm chấn phi tính toán tốt đây, kéo dài thời gian nhằm khôi phục, lúc này đã sắp sáng, ở nơi thâm sơn cùng cốc này cũng chẳng sao, giết người, lấy được thứ kia, về sau mình liền. Ngươi, thình thịch, tôn trúc lui về phía sau, lui tới cầu thang đại viện, chân vấp kẽ ngồi sụp xuống, tay cô chống đoạn kiếm, nhưng không thể đứng lên nữa. Ha ha, thì ra ngươi đã sắp xong, vậy không cần nhiều lời nữa. Nghiêm chấn phi thấy vậy liền yên tâm, hắn sợ lao ra hỏa liều mạng phản công. Dù sao mình hiện tại cũng là chân khí cảnh. Thình thịch. Nhưng vào lúc này, sau lưng tôn trúc đột nhiên có một người từ trên trời rơi xuống, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên trực tiếp thoát qua nóc nhà rơi xuống. Sao lại thế này? Nghiêm chấn Phi đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh. Cái gì cũng không có. Sao đột nhiên lại có người rơi xuống? Không thể nào. Còn bà nó. Nhưng vào lúc này, trong phòng truyền đến tiếng mắng chửi của Nhậm Kiệt. Tuy rằng không phải quá đau đớn,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 Nghiêm chấn Phi tiện tay vung kiếm, phát động chân khí trong người ra chỉ kiếm thân phát ra ánh sáng mở nhạt. Tốc độ, lực lượng đều hoàn toàn không phải luyện thể cảnh bình thường có thể sánh bằng. Đây là chân khí cảnh à? Tầng 3 có thể vận chuyển chân khí ra chỉ vũ khí, để tăng lực công kích, tốc độ, lực lượng đều vượt qua xa luyện thể cảnh. Từ bản chất đúng là vượt xa khí kinh luyện thể cảnh. Một người giống như sắt thô, một người giống như theo bách luyện, cường độ, uy lực khác biệt một trời một vực. Nhậm Kiệt nhìn như bi mãn, nhưng trước khi kiếm nghiêm Trấn Phi đâm hơi. Góc chân đột nhiên xoay ngang, chân lách qua sát chiêu của Nghiêm Trấn Phi. Hai tay tạo thành gọng kìm trực tiếp chụp tới hết hầu Nghiêm Trấn Phi, bát phương tuyệt sát cũng không phải đùa giỡn. Tuy rằng nhậm kiệt nói còn cách võ ký tuyệt phẩm một chút, nhưng trong mắt người bình thường thì cũng chẳng khác nào võ ký tuyệt phẩm rồi. Sự huyên diệu, uy lực trong đó lập tức hiện ra. Không tốt. Nghiêm Trấn Phi cũng không nghĩ tới, tên tiểu tử luyện thể cảnh này lại có võ ký cao thâm như thế. Bộ kiếm pháp mình luyện cũng là trung phẩm nhưng mà võ kỹ của nhậm kiệt lại huyền diệu hơn võ kỹ của hắn trăm lần trong lúc nguy cấp hắn giơ cánh tay lên trước ngực đỡ lại đâm rồi a nhậm kiệt bóp chặt cánh tay nghiêm chấn phi tay phát lực trực tiếp móc một miếng thịt ra nghiêm chấn phi đau đớn kêu thảm một tiếng xoay kiếm bổ tới nhậm kiệt người lùi về phía sau giờ phút này nghiêm chấn phi miễn cưỡng cũng có thể phát huy ra lực lượng chân khí cảnh tầng 2, mà cường độ khí kình cường độ thân thể nhậm kiệt đều là luyện thể cảnh tầng thứ chín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 tay chụp lên vai hắn. A. Nghiêm Chấn Phi đột nhiên buông trường kiếm ra, hai tay vòng qua cánh tay Nhậm Kiệt, chụp lên vai y. Không tốt. Nhậm Kiệt cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cũng nhận thấy sự tình không đúng, Nghiêm Chấn Phi này rõ ràng muốn liều mạng, hắn muốn chế trụ mình, không cho mình phát huy ra ưu thế của Bát Phương Tuyệt Sát. Nhưng vào lúc này, Nhậm Kiệt bị giữ chặt, Nghiêm Chấn Phi đột nhiên dùng đầu đập tới. Nhậm Kiệt phản ứng cũng rất nhanh, ghé đầu sang một bên, một đạo quang mang từ trên tóc Nghiêm Chấn Phi bắn ra,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 Nghiêm Trấn Phi không nghĩ tới tên này hung hãn như vậy, thân thể cũng dị thường cứng cỏi, hắn cảm giác mình mình sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Trong giây lát mạnh mẽ đánh một luồng chân khí vào người nhậm kiệt. Hắn muốn chấn vỡ kinh mạch hắn, xem hắn làm sao còn đấu được với mình nữa. Khí kình luyện thể cảnh là hạt cát, khí kình chân khí cảnh là thép bất luyện, một khi bị đánh trúng thì chỉ có tiêu. Vâng! Anh... Chân khí của Nghiêm Trấn Phi nhảy vào cơ thể nhậm kiệt, nhậm kiệt cũng lập tức cảm giác như một cỗ dung nham tràn tới nếu là người bình thường đã bị hủy diệt kinh mạch rồi nhưng kinh mạch nhậm kiệt đã trải qua luyện thể thiên ngọc hoàng quyết gian luyện cứng cỏi vượt qua tưởng tượng tuy nhiên dù sao cũng là giống như một cổ dung nham bình thường tàn sát bừa bãi nhậm kiệt vào giờ khắc này trong cơ thể ngọc hoàng quyết đối mặt cường đại áp lực khiêu chiến a nhưng cho dù như vậy nhậm kiệt cũng không buông tay tên kia hắn cuốn lấy mình là võ kỹ của hắn không bằng mình mà giờ khắc này nếu buông ra thừa dịp kinh khí tàn sát bừa bãi trong người mình mình nhất định phải chết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 đột phá ngọc hoàng quyết rốt cục đột phá luyện thể thiên tầng thứ tư tiến vào tầng thứ năm mà trong nháy mắt kia khí kình đạt tới luyện thể cảnh đại viên mãn mạnh mẽ bạo phát trực tiếp ép chân khí nghiêm Trấn phi đánh vào ra ngoài a giang giác giang giác nghiêm Trấn phi không nghĩ tới nhậm kiệt sắp không thể chống đỡ nổi nữa đột nhiên lại thay đổi thành người khác vậy hắn trơ mắt nhìn nhậm kiệt xoay cánh tay mình mấy vòng cánh tay cầm bả vai nhậm kiệt cũng rũ xuống thình thịch không chút do dự nhậm kiệt một quyền nện lên chỗ trái tim nghiêm chấn phi Trực tiếp đánh chết hắn. Trương 50, Ngọc Tinh, Thiên Thiên Linh Thể. Lần này khiến lao nhân mặt cười ngoài ý muốn tình huống chỉ trong ngáy mắt. Tuy rằng trong mắt hắn lực lượng hai người không mạnh, nhưng hai người đánh nhau hung hãn khiến lao ngoài ý muốn Lại thấy nhậm kiệt ngoan cường, từ đầu đến cuối chưa từng hoảng sợ, thậm chí cuối cùng còn ác nghiệt hơn cả đối phương. Nghiêm chấn phi lúc đầu quăng kiếm đi, sau đó dùng chân khí đánh vào trong cơ thể nhậm kiệt, đúng là chiến đấu lao luyện.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 Khí kình cường đại luyện thể thiên ngọc hoàng quyết tầng thứ 5 vận chuyển mấy lần, sau khi ổn định thương thế một chút, cả người mới đỡ một chút. Nhậm Kiệt đi tới một tay sốc lên thi thể nghiêm chấn phi, bước tới trước người tôn trúc. Ta chỉ đi ngang qua đây thôi. Nhậm Kiệt nói xong ném thi thể nghiêm chấn phi tới trước mặt tôn trúc, chỉ là vừa nói miệng vừa dì máu, Nhậm Kiệt dùng tay lau miệng. Từ lúc tới thế giới này, xã hội nơi này không có pháp chế ước thúc như địa cầu, tất cả đều dựa vào nắm tay, dựa vào thực lực.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 Hạt châu từ trong tay tôn trúc rơi xuống đất. Nhìn tôn nhị còn gắt gao ôm lấy cánh tay tôn trúc, nhậm kiệt nhất thời không biết phải làm gì cho đúng, đối mặt với tên đồ tể rết một lần trăm người, hắn cũng không e ngại xuống lên, nhưng giờ phút nhìn cô bé tôn nhị vẫn còn đang mặc áo ngủ dính máu, không có chút khí tức thôn dã nào, thoạt nhìn lộ ra một cô linh khí, nhậm kiệt cũng rất là đau đầu. Hả? Nhậm kiệt đang đau đầu không biết xử lý cô bé này làm sao, không để ý hạt châu rớt xuống, nhưng khi hạt châu rơi xuống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 lão nhân mặt cười tra xét rõ tình huống bên trong nói ngọc tinh căn bản người phi phàm mới có được cho dù bổn vương cũng chỉ biết phương pháp sử dụng ngọc tinh nhưng mà cũng không biết ngưng luyện, nén ép dưới âm dương cảnh cho dù muốn dùng ngọc tinh cũng không dùng được chưa đạt tới chân khí cảnh căn bản không có biện pháp sử dụng linh ngọc không thể hút được lực lượng khổng lồ bên trong về phần ngọc tinh trải qua nén ép ngay cả bổn vương cũng không thể dò xét bên trong là cái gì chỉ là kỳ quái với tu vi chân khí cảnh của tên rác rưởi kia sao lại nhân ra đây là ngọc tinh.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 Nhậm Kiệt biết nhất định là có chuyện gì, bất quá lao nhân mặt cười nói mình không thể sử dụng Ngọc Tinh, Nhậm Kiệt lại không cho là đúng. Mình không phải là chân khí cảnh, nhưng mà trước đó đã có thể dùng lạp tọc trong thức hải hấp thu linh khí, hán tin Ngọc Tinh cũng không có vấn đề à ý niệm này lóe lên trong đầu một cái. Nhậm Kiệt đột nhiên phát hiện ánh mắt cô bé tôn nhị lại nhìn chầm chầm nghiêm chân phi. Ra ra ngươi đã chết, thù các ngươi tôn gia cũng đã báo, trước đi theo ta đi. Giết chóc thanh máu, ngay cả Nhậm Kiệt cũng có chút chịu không nổi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 Phất tay một cái, trong nháy mắt một cọng lông chim trắng non xuất hiện ở dưới chân Nhậm Kiệt và Tôn Nhị. Tiếp đó lông chim này biến thành dài chừng hơn 10 thước, hai người liền giống như ngồi ở trên chiếc giường lông chim thật dài, chậm rãi bay lên. Con bà nó! Nếu không có Tôn Nhị ở bên cạnh, giờ phút này Nhậm Kiệt thật muốn giơ một ngón giữa với lao nhân mặt cười. Đại ngộ khác biệt cũng con bà nó quá lớn đi. Mỗi lần đều là trực tiếp xách lấy mình vừa bay đi điên cuồng, sau đó ném thẳng mình xuống, hiện giờ lại ho bế như vậy.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 đồng thời phát hiện thân thể của cô bé run rầy dữ dội. Đừng trôn tên hỗn đảng kia cùng với người nhà của cô bé. Nhậm Kiệt lập tức ý thức được vì sao lại thế, đột nhiên hô một tiếng. Bàn tay khổng lồ cách không để xuống, vừa nghe Nhậm Kiệt hô lời này liền hơi chậm một chút. Tiếp theo thi thể nghiêm chấn phi kia bị một lực lượng vô hình hút bay lên không trung. ầm. Ngay sau đó, phía dưới toàn bộ đại trạch tôn ra ầm ầm biến mất trên mặt đất, trực tiếp chìm vào dưới mặt đất. Nơi này thì xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy.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 Tiểu nói này như thế nào giống như con buôn ở đời trước đưa nắm kẹo lừa mấy đứa nhỏ vậy a ba. Thân mình cô bé tôn nhị co rúm lại trốn ra phía sau nhậm kiệt cũng không dám nhìn lão nhân mặt cười một cái. Điều này làm cho lão nhân mặt cười đang ngồi trồn hổm ở nơi đó vừa hưng phấn vừa kích động hỏi lại phải xấu hổ một trận. Với tu vi của lão nếu muốn nhận ai làm đồ đệ, cho dù là đế vương đều sẽ ảo tới. Người trước ngã xuống, người sau kế tiếp không quản tới hết thể sung lên.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 hẳn là chứa hạt châu ngọc tinh, sau đó nhìn thấy biểu hiện khiếp sợ của lão nhân mặt cười đối với tiên thiên linh thể. Vật này có phải là của bé hay không? Nhậm Kiệt nghĩ đến đây, nghe xong lão nhân mặt cười giải thích, liền xoay người ngồi xổm xuống lấy ra hạt châu ngọc tinh hỏi cô bé Tôn Nhị. Tôn Nhị lắc đầu, giơ ngón tay chỉ vào Nhậm Kiệt, có ý nói đây là của Nhậm Kiệt. "Không phải." Ý của ca ca muốn nói, hạt châu này có phải từ nhỏ luôn đeo ở trên người bé hay không? Hoặc là trước khi bé sinh ra,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 Trên Kim Loan Đại Điện của Hoàng Cung ở Ngọc Kinh Thành, hôm nay Lâm Triều đặc biệt náo nhiệt. Mới vừa bắt đầu đã có rất đông ngự sử ngôn quan vọt tới, nhao nhao buộc tội gia chủ nhậm gia cướp đoạt tài sản người khác. Hơn nữa số lượng lớn thế mà ghê người, trực tiếp mua với mấy chục vạn một sản nghiệp giá trị mấy trăm vạn tiền ngọc. Hành vi này chính là xem thường pháp luật quốc gia, giao động nền tảng quốc gia, nhất định phải nghiêm trị, gian đe, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn. Ở trong miệng bọn họ, nhậm kiệt chính là thuộc hạng người ăn chơi chát táng, cướp đoạt tài sản. Tội ác không thể tha thứ. Khai quốc ngàn năm cũng chưa từng có loại chuyện này, cướp đoạt tài sản người khác tuyệt đối không phải là chuyện xảy ra ở một hoàng triều cường thịnh. Thời điểm này Phương Thiên Ân này này đứng ra, tỏ vẻ mình cũng có quan hệ với chuyện này, chính mình vì cứu hải nữ, bị bức bách không thể không trợ giúp nhậm kiệt đoạt lấy trường nhạc đổ phường, nên chủ động thỉnh cầu bệ hạ trị tội. Đương nhiên, hắn cũng ngỏ ý sẽ tự mình làm ra bồi thường đối với trường nhạc đổ phường, đã chuẩn bị mấy chục chỗ sản nghiệp của Phương gia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 Điều này quả thực có chút không bình thường. Năm xưa nhậm thiên hành kia nhậm chức cố ý làm vậy, nhậm ra kiêu ngạo trong mắt không có vương pháp đã không phải là hiện tại, chỉ là hiện tại càng khoa trương hơn, loại chuyện cướp đoạt sản nghiệp của người khác này đều làm được, xem ra nhậm Gia thật đúng là hổ phụ không có khuyển từ mà. Nếu cứ phát triển tiếp như vậy, nhậm Gia so với cường đạo con hung. Lý Nam con của An Dương Vương Lý Chính cũng là huyết mạch hoàng tộc, vừa mới vào triều làm quan hai năm trước. Năm đó lao cha của hắn phụ trách đốc lương,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 Đề tài này cũng trở thành náo nhiệt nhất ở Ngọc Kinh Thành hiện giờ, nói cái gì đều có. Mà nhậm ra có gia chủ quần áo lũa là như vậy, càng trở thành một chuyện cười và lo lắng. Cuốn chân theo đuổi mỹ nữ không được, liền hạ độc người ta, sau đó vơ vét tài sản, còn muốn âm dương điều hòa không thành liền mượn danh nghĩa phương ra chiếm lấy sản nghiệp của người khác càng thêm quá mức chính là, đối với người trong gia tộc của mình cũng phi thường tàn nhẫn, trực tiếp ở cửa đánh đòn hạ nhân nguy hiểm tới tính mạng. Mà trải qua người cố ý giảng giải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 Mập mạp giật nảy mình, một bộ dáng sợ sệt nhìn nhộm kiệt, ánh mắt kia nói, đứa nhỏ đáng yêu như vậy như thế nào ngươi đành ra tay như thế? Ngươi không nói ta còn thật quyến mất, mấy lần trước cho ngươi bắt đầu huấn luyện, kết quả làm cho ngươi chạy mất. Nhìn xem, gần đây ngươi càng ngày càng mập, ngươi nhìn ngươi xem đều không mạnh bằng một đứa nhỏ, có mất mặt hay không? Một tháng sau khảo hạch hành... rồi, ngươi còn có muốn thăng cấp không? Được rồi, ngươi đã trở lại đúng lúc, vậy ngươi cũng ra huấn luyện chung với nó đi.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 Hoàng cung, trong ngự thư phòng, hoàng đế đang phê duyệt tấu chương. Bệ hạ, gia chủ Nhậm gia Nhậm Kiệt phát tới thiệp mời. Lúc hoàng đế phê duyệt tấu chương là không thích người khác tùy tiện quấy rầy, chỉ có An đại tổng quản nội cung mới có thể lựa chọn chuyện nặng nhẹ lại đây thông báo. Bởi vì liên quan đến gia chủ Nam đại gia tộc, cho nên vị An đại tổng quản đi theo hoàng đế hai mươi mấy năm tuổi đã gần năm mươi vẫn như cũ hơn hai mươi tuổi này, đi vào nhẹ giọng bẩm báo. Đọc. Hoàng đế không ngẩng đầu, thậm chí không đi nghĩ nhiều. Đêm nay gia chủ nhậm gia thu đồ đệ, mời bệ hạ tới làm người chứng kiến. An đại tổng quản đọc lên một câu thực tùy ý này, trong câu viết giống như nói chuyện bình thường, khiến hắn đều có chút dở khóc dở cười. Ngẩng đầu lên phát hiện hoàng đế đã dừng phê duyệt tấu chương, ngẩng đầu nhìn hắn, an đại tổng quản bất đắc dĩ nói, vậy hạ chỉ có một câu như vậy, thu đồ đệ là hắn lư. Hoàng đế đều cảm thấy vô cùng buồn cười, chính hắn còn đang học tập ở ngọc hoàng học viện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 Ta cũng rất làm lạ hắn có thể thu đồ đệ cái gì. Một tên luyện thể cảnh thu đồ đệ, nhất định rất có hứng thú. Văn tử hào vô cùng vui vẻ đáp ứng. Với hắn chỉ cần không bị nhốt ở trong nhà đọc sách là hắn thật sự rất cao hứng. Tại cao gia, cao chiến uyên nắm thiệp mời trực tiếp ném qua một bên. Hử! Hắn tưởng hắn là ai, thực sự cho là hắn đeo cái danh nghĩa gia chủ nhậm gia là thật sự làm gia chủ sao. Bởi vì chuyện của Cao Bằng, giờ phút này cao chiến uyên sớm đã hận nhậm kiệt tấu xương.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 Chúng ta là trưởng lão nhậm gia còn cần gì thì mời, lập tức tránh ra cho bọn trưởng lão. Giờ phút này Nhậm Văn Húc cũng thực sự nổi giận rồi, liền giơ tay lên muốn động thủ. Dù sao hắn cũng là trưởng lão nhậm gia, thực lực so với Đồng Cường mạnh hơn không ít. Bảy trận. Nhìn thấy Nhậm Văn Húc muốn dùng sức mạnh xông vào, Đồng Cường không chút do dự hạ lệnh. Ngay sau đó có hơn 60 người cận vệ đội vào ra, trực tiếp ngăn chặn ba vị trưởng lão. Bọn họ đã hình thành trận pháp, hơn nữa từng người trong mắt toát đầy sát khí.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 Nhưng tên nhậm kiệt gia chủ quần áo lũa là này không phải luôn làm ra chuyện mất mặt, còn lại hiện tại không đủ loạn, nhậm ra phiền toái không đủ nhiều vậy cứ để mặc cho hắn náo động thôi. Càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, tốt lắm, hết thể cứ chờ đợi tới đại hội trưởng lão nghị sự sẽ giải quyết triệt đề. Hắn làm như vậy, đã không xứng tiếp tục đảm đương gia chủ nhậm gia. Nhậm quân dương thông qua thần thức kết nối, sau đó phẫn nộ mang theo nhậm hàn lâm, nhậm văn Húc rời đi. Thời gian cách ngày đại hội trưởng lão nghị sự không còn bao lâu.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 Nhưng tuyệt đối cũng không dám chính diện là địch với 5 đại gia tộc, thậm chí có một số chính bản thân đã phân biệt bị 5 đại gia tộc khống chế. Chỉ là bọn hắn không thể so bì với người của bốn đại gia tộc kia, nhậm kiệt mời bọn họ không dám không đến. chương 54, nhậm đại gia chủ thu đồ đệ. Nhậm đại gia chủ này rốt cuộc định làm cho chống gì, hắn thu đồ đệ gọi chúng ta tới làm gì? Ai biết được? Hiện ở bên ngoài truyền ô nào huyên náo, tuy nhiên xem lý nham này đều tới, chẳng lẽ hoàng đế sẽ đối phó nhậm gia?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 Thời gian cả ngày hôm nay nhìn tôn nhị điên cuồng tu luyện, đồng thời trong cơ thể luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết đã ngưng luyện gần 400 vòng tròn khí kình, khoảng cách 576 cũng không kém bao nhiêu. Nhìn thấy bọn họ không ăn, nhậm kiệt cũng không quản tới bọn họ, chính mình ăn uống như không có ai. Hừ, Lý nham cái mũi hừ lạnh một tiếng, chỉ là ngay sau đó động tới vết thương nơi miệng, đau đến hắn nghe răng niết miệng. Cao bằng ngồi yên lặng, giống như hoàn toàn chưa từng phát sinh mâu thuẫn với nhậm kiệt.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 cái này không cần nhọc lòng phương gia các ngươi quan tâm thường lao tứ dùng thần thức trả lời một câu sau đó lập tức phong bế thần thức ngăn cản lại thanh âm rít gào giống giận của phương viêm rồi bước thẳng ra ngoài Đỗ nhi thường lao tứ nguyện bái ra chủ nhậm gia nhậm kiệt làm sư phụ sư phụ ở trên xin nhận đỗ nhi ba bái thường lao tứ trong ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của mọi người đi ra đi tới trước mặt nhậm kiệt không có làm ra vẻ chút nào dáng vẻ vô cùng nghiêm túc thành kính quỳ lạy thịch thịch thịch dập đầu ba cái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 nhưng ngay sau đó đau đến thiếu chút nữa ngã xuống cũng may có người đỡ hắn cứ thật có hứng thú văn tử hào mắt say lờ đờ cũng không quên ngạc nhiên thán phục ầm phương viêm vừa rồi tức giận hai tay nắm chặt mép bàn đã ấn xuyên qua mặt bàn nhưng cũng không có khiếp sợ như giờ phút này hắn hoàn toàn quên bẵng chuyện này đứng bật dậy cái bàn trực tiếp bị ném văng đi hắn cũng hoàn toàn không để ý tới huyền âm kiếm huyền âm kiếm đây là huyền âm kiếm của phương gia chúng ta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 Lần trước bán đấu giá linh khí thượng phẩm còn không tốt bằng cái này, đã có tới mấy ngàn vạn. Mặc dù thường lao tứ có chút gia sản, nhưng dù tính toàn bộ thêm vào, cũng không đổi được một thanh linh khí thượng phẩm, chúng chi còn là loại linh khí thượng phẩm cường hãn này. Hơn nữa nhìn thấy bốn điểm sáng trỗi trôi kiếm, trong mắt hắn nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Sư, sư phụ, cái này cái này thật sự quá quý trọng, lao tứ không dám. Thường lao tứ tự mình cảm thụ uy thế của thanh huyền âm kiếm này, một hồi lâu mới hoàn hồn lại.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 Cái gì trường nhạc đổ phường là tài sản của phương gia các ngươi, thường lao tứ hàng năm tiến cống cho phương gia các ngươi cầu che chở bình an mà thôi. Kết quả các ngươi lại với lý do ta muốn gồm thâu trường nhạc đổ phường, để bức bách thường lao tứ bán trường nhạc đổ phường với giá thấp mấy chục vạn lượng tiền ngọc. Sau đó đến gán cho ta trừ 500 vạn lượng tiền ngọc. Nếu không nhờ sau đó bổn gia chủ gặp lao tứ, còn thật không biết các ngươi ở trong này dùng chiêu thức ấy. Bổn gia chủ xem thấy thường lao tứ cũng có chút thiên phú, liền thu hắn làm đồ đệ. Vốn cũng không tính toán dây dưa với các ngươi ở chuyện này nữa, không nghĩ tới phừa. Nờ dê ra các ngươi chẳng biết xấu hổ, lại ở khắp nơi gieo rắc lời đồn. Thường Lao Tứ cũng nói, Phương Viêm. Thường Lao Tứ ta không phải đứa trẻ mấy tuổi, Phương gia ngươi nhiều lần muốn gồm thâu trưởng nhạc bang ta không có kết quả, cuối cùng không ngờ lại sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ này, còn giá họa cho sư phụ ta. Phần sổ sách này Thường Lao Tứ ta vĩnh viễn ghi nhớ kỹ. Ngươi các ngươi. Thường Lao Tứ, ngươi đang tìm chết.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 Lập tức có người nhắc lên phương viêm bị đánh không còn sức phản kháng, trực tiếp lôi hắn ra hướng cửa chính. Châm đã. Nhưng vào lúc này, Lý Nham miễn cưỡng được người nâng đứng lên hô một tiếng, cố nén đau nói, nhậm kiệt. ngươi thật to gan, phương viêm chính là thống lĩnh cấm vệ quân, cho dù là quân bộ đều không có quyền tùy tiện đánh bắt, ngươi cũng dám đả thương người, còn muốn trói lại, ta xem ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng mà. Lý Nham cho là nếu mình đã đại biểu cho hoàng gia tới đây.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 Bọn họ lại ở trong bóng tối hám hại vu cho buồn gia chủ bất nghĩa, bây giờ còn vô sỉ muốn cướp đoạt vật của buồn gia chủ, muốn giết đổ nhi của buồn gia chủ. Nhậm kiệt nói đến đây lông mày dựng lên, quần áo lũa là lại mười phần kiên cường quá to, buồn gia chủ nếu còn không thu thập hắn, làm sao buồn gia chủ có thể quản lý nhậm gia lớn như vậy, làm sao lăn lộn tiếp ở ngọc kinh thành, về sau còn không phải ai muốn khi dễ là khi dễ sao. Lý Hầu Gia Buồn gia chủ mời các người đại gia tộc tới chỉ là để làm chứng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 Chỉ cần một ngày nhậm kiệt còn là gia chủ nhậm gia, thì nhất định phải cẩn thận đối đãi. Chúc mừng nhậm gia chủ thu đồ đệ. Lao tứ, chúc mừng a. Chiêm Tứ Hải trước hết kịp phản ứng, đây dù sao cũng là nhậm kiệt thu đồ đệ. Hơn nữa nhìn thái độ của thường lao tứ cũng tuyệt đối không có nửa điểm bị bức bách, huống chi có kiện linh khí thượng phẩm này, ngay cả bọn họ đều muốn làm đồ đệ của tên này, đâu còn cần phải bức bách chứ. Chiêm Tứ Hải vừa lên tiếng chúc mừng, lúc này người chủ mười đại bang phái mới kịp phản ứng. Nhao nhao đứng lên chúc mừng. Lời như vậy cũng không cần tiền, không phí sức, thuận nước dòng thuyền không phí công không mất tiền. Lý nham cùng cao bằng bọn họ thì thờ ơ lạnh nhạt, khác với 10 đại băng phái, bọn họ còn chờ mong chuyện phía sau hơn. Chư vị hôm nay nể mặt bổn gia chủ, bổn gia chủ lúc này cảm ơn. Về sau so đồ đệ của ta nếu phạm sai lầm hoặc là đắc tội với chư vị, chư vị cứ tới tìm ta. Con người của ta tuy rằng bao che khuyết điểm, bao che cho con cháu, nhưng cũng tuyệt đối không phải là loại người không nói lý lẽ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 Bởi vì một trường nhạc bang cùng thường lao tứ cường giả thần thông cảnh tầng thứ 9 đã đăng giá mấy ngàn vạn tiền ngọc, hú gì còn hủy diệt được danh tiếng của mình, thừa cơ đã kích nhầm ra. Nhưng bọn họ làm sao mà ngờ tới, thường lao tứ lại thành đồ đệ của mình, huyền âm kiếm lại còn bị mình sửa chữa, hiện giờ phương viêm bị mình trói trên cột dựng ở cửa chính nhầm ra, phương thiên ân làm sao không đổi được. Nhầm kiệt tạm thời bỏ qua vấn đề mập mạc, trực tiếp gọi đồng cường tập hợp người chạy đến cửa chính.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 Phương Thiên Ân vừa tiếp nhận tin tức này liền giận muốn nổ phổi, hắn mới lâm triều lên Kim Loan Đại Điện nói một phen. Tiếp theo toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều biết Trường Nhạc Bang thưởng Lão Tứ về sau là người Phương Gia, chứng thật mỗi loại tội danh cho Nhậm Kiệt. Cơn sóng này nhanh chóng quét ngang Ngọc Kinh Thành, cuối cùng sẽ làm cho cả Nhậm Gia bị đả kích cùng tổn hại vô hình. Hiện vừa dối như thế, Phương Gia lại biến thành quên ơn phụ nghĩa, không biết báo ơn, cướp lấy tài sản của người khác, càng ghê tầm hơn. Nhậm Kiệt kia lại dám đả thương Phương Viêm.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 không tin nhậm gia sẽ chống đỡ cho tên chắc táng bại gia tử như nhậm kiệt. Với tình huống nhậm gia hiện tại, tuyệt đối sẽ không vì một tên bại gia tử chắc táng thật sự khai chiến với phương gia. Thương Lão tứ, lại dám sỏ mũi phương gia ta, không giết ngươi phương gia ta sẽ không phải nam đại gia tộc Ngọc Kinh Thành. Chỉ là trên đường đi hắn làm sao cũng không nghĩ ra được, không hiểu nổi, chuyện huyền âm kiếm, không thể nào. Huyền âm kiếm đã nằm ở phương gia không phải 1-2 năm, đã nhiều năm nhiều thế hệ tìm rất nhiều người nghĩ cách nghiên cứu. Hầu ra ngài xem, ta nói trò hay còn ở đằng sau. ở không xa cửa chính Nhậm gia, trên tầng cao nhất một tòa tử lâu, cao bằng lúc trước vừa rời Nhậm gia lúc này đang ở cùng Lý Nham. Từ đằng xa nhìn đại đội nhân mã phương ra hùng hồn chạy đến cửa Nhậm gia. Tiểu tử không tiếc, Nhậm gia đã sắp không được, xem hắn còn kiêu ngạo được mấy ngày? Sớm muộn gì buồn hầu cũng tính nợ cũ một lượt với hắn. Hừ, Lý Nham trước đó chưa ăn một miếng, chưa uống một ngụm rượu ở Nhậm gia, khó chịu mà nói. đương nhiên. Hầu gia chính là hậu duệ quý tộc thiên hoàng, huyết mạch hoàng tộc, há có phải nhậm kiệt hắn sánh được? Cao bằng cô ý tân bước Lý Nham, dĩ nhiên rồi. Nam đó nếu không, cái đó các ngươi cũng hiểu, cũng trách lao già nhậm thiên hành kia nợ cha con trả, bổn hầu tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Hừ. Lý Nham uống mấy chén rượu vào bụng, nhưng vẫn nói chuyện trước sau như một. Cao bằng cười phụ hòa theo, ánh mắt lại nhìn phía dưới. Phương Viêm, ngươi ngươi làm sao bị thương đến thế? Tên khốn kiếp đáng ghét!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 Phương Thiên Ân ra lệnh đã là trả lời tốt nhất. Theo cách nhìn của Phương Thiên Ân, trước đó nhẫn nhịn là bởi vì theo bọn họ thấy, Nhậm Kiệt có dày vò thế nào cũng chỉ là chắc táng, bại gia tử làm vậy. Tuy rằng lúc ấy hắn tức giận không thôi, nhưng đối với bọn họ, như tính toàn cục mới là trọng yếu nhất. Cho nên ở trước Hoàng Cung, Nhậm Kiệt đánh Cao Bằng, Cao Chiến Uyên cuối cùng nhìn xuống, Nhậm Kiệt có thể là kẻ hạ độc Phương kỳ đằng sau, sau đó lại giải độc vơ vét Phương ra, Phương Thiên Ân cũng nhịn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 Trên tử lâu, Cao Bằng đống vụt đứng lên, đi ra cửa sổ. Cái gì? Dâm xoảng. Lý Nham vừa ăn vừa mắng đống kích động, chén rượu trên tay rơi xuống, không cẩn thận gạt đổ chén rượu, lập tức rối thành đống. Chuyện gì thế, không lẽ sắp đánh trận? Nhậm Đại Nguyên xoáy đã trở lại, gõ chống trận, chẳng lẽ nhậm ra sắp đánh trận? Không phải nhậm ra bị tập kích, làm sao lại gõ vang chống trận, xảy ra chuyện lớn rồi. 14. Trong nhất thời, toàn bộ Ngọc Kinh thành náo loạn, không biết đã xảy ra chuyện gì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 bây giờ lại càng càng gõ chống trận tiểu tử này điên rồi tung tung tung bốn tung tung tung bốn trong rừng cây như rừng rậm nguyên thủy ở nhậm gia lục gia nhậm thiên tung đang ngồi cạnh giường nói chuyện với vân phượng nhi cũng dừng lời ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cạnh giường tiết tấu vừa khớp với tiết tấu chống trận vang lên từ chỗ gia chủ nhậm gia thì ra là thế tiểu tử thối nhà ngươi giữ lại một chiêu này chẳng những cuốn mọi người và còn làm những kẻ trồi lên muốn đối phó nhậm gia bị giáng một đòn phủ đầu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 Nhìn lên bầu trời, đống nhiên mở mắt, trên người bùng lên hơi rượu trắng bốc hơi mất, bình thường hắn vẫn luôn say mềm, vào lúc này hoàn toàn nổi lên tinh thần, miệng hét dài một tiếng. Trong rừng cây ở hậu viện, một con linh thú đen như mực, chân như ngựa, đầu mọc sừng vọt ra, tiếp theo cả bộ áo giáp đã khoác lên mình chiến đại tướng quân. Dầm! Mặc vào chiến giáp giữa không trung, rơi lên người linh thú, linh thú đã lướt qua sân viện, xông ra mấy chục thước. Ở đằng sau hắn, cửa chính chiến gia đã mở ra.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 Ngươi quả thật là ngày càng quá đáng. Lúc trước chuyện Phương Gia, chúng ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, dùng giải độc áp chế muốn âm dương điều hòa không thành, liền cưỡng ép chiếm sản nghiệp của người khác. Chuyện này chúng ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, bây giờ ngươi lại bên phía Nhậm Kiệt thu đồ đệ, đám người Nhậm Hàn Lâm còn chưa biết, còn Phương Gia biết, đều là bởi Phương Viêm dùng phương thức đặc thù thông báo, thường lao từ ra lệnh cho người truyền bá tin tức cũng chỉ vừa bắt đầu, cho nên lúc này lại là đám người Nhậm Hàn Lâm không hay biết gì. Các vị trưởng lão.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 Bổn gia chủ chính là muốn nói cho mọi người, nam nhân nhậm ra ngoài ba tên các ngươi già, đều là hạng có gan, có dũng. Nhậm kiệt căn bản không cho bọn họ cơ hội nói tiếp, vừa đi vừa trực tiếp bùng nổ, sau đó để lại ba người trực tiếp đi ra cửa, không nhìn tới bọn họ. Trước kia ngươi làm bậy, chúng ta để mặt phụ thân ngươi, cũng không so đo với ngươi. Nhưng gõ chống trận chấn động toàn bộ Ngọc Kinh Thành, dẫn tới mấy vạn đại quân tụ tập nhậm ra, nhậm ra tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu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 trực tiếp nói rõ ràng. Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc vừa nghe, tinh thần chấn động. Nguyên bản bọn họ đều lén nói chuyện này, hiện giờ Nhậm Quân Dương trực tiếp nói rõ ràng ra ngoài, đã hoàn toàn không còn đường xoa dịu nữa. Hừ. Trong lòng Nhậm Kiệt hừ lạnh, ngu ngốc, vô học vô tài, thật ra các ngươi hy vọng bổn gia chủ vẫn mãi như thế. Bởi vì chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể luôn nắm quyền lực ta tay, các ngươi nghĩ hay quá. Nhưng mà nói ra cũng hay, Nhậm Kiệt mặc kệ bọn họ.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 Chói lên cột rẻ rỗ một phen thì ngươi mới thích. Nhậm kiệt làm lớn chuyện này, nhưng không phải vì chịu thiệt, tự nhiên sẽ không chịu theo hắn. Ta là gia chủ phương gia, hình bộ thượng thư, ngươi thật nghĩ rằng nhậm gia ngươi hùng mạnh đến lấy thúng út voi hay sao? Trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không? Không có vương pháp, không có pháp kỷ, nhậm gia các ngươi muốn làm gì? Nhậm kiệt ngươi thân là gia chủ nhậm gia ngươi muốn làm gì? Phương Thiên Ân giống như bị tức giận không thổi, nổi giận gầm lên. Chọc giận người ta rất dễ dàng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 Buồn gia chủ tiếp nhận trường nhạc đổ phường, thường lao tứ không cam lòng đánh cược mấy hồi với buồn gia chủ, cuối cùng mọi chuyện công bố, bởi vì kỹ năng bài bạc của thường lao tứ không bằng buồn gia chủ, cho nên bái buồn gia chủ làm thầy. Âm mưu của các ngươi mới bị vạch trần. Phương viêm kia tức điên người muốn giết đồ đệ của buồn gia chủ, bây giờ ngươi lại còn dẫn người đánh tới cửa nhậm gia ta, ngươi còn hỏi buồn gia chủ muốn làm gì? Nhậm Kiệt nói xong, đột nhiên nhìn các tướng sĩ xung quanh, chống trận là vật tư nhân của Nhậm Thiên Hành cha ta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 Thậm chí một số người còn cảm thấy bất mãn, chống trận làm sao có thể gọi như đùa. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là thanh danh của nhậm kiệt bình thường quá kém, đặc biệt là tin tức lâm chiều hôm nay lan ra ngoài. Nhưng lúc này nghe nhậm kiệt nói như thế, lại nhìn thường lao tư đứng sau nhậm kiệt, mà những lời nhậm kiệt nói lại có chứng cứ rõ ràng, cứng, cỏi khí phách, hoàn toàn không giống nói tùy tiện, lập tức làm bọn họ có cảm giác bừng tỉnh hiểu ra. Cái này còn chưa tính, những lời nhậm kiệt nói sau đó hoàn toàn chọc giận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 Ai dám ăn hiếp con trai của đại Soái, Lão tử là kẻ đầu tiên giết hắn. Yên tâm, năm đó không có đại Soái ta đã không giữ được cánh tay này, đại Soái giải độc cho ta ba lần giết ra giết vào trại địch. Tuy rằng ta không cầm binh, nhưng 3.000 binh sĩ tạo ra ta tuyệt đối sẽ không dễ cho bất cứ kẻ nào ước hiếp ngươi. Đúng thế, xem ai dám ước hiếp ngươi, Má nó đừng nói không làm, dù có làm thì sao nào. Chơi chết chúng, còn chói ở đó làm gì? Đúng, hạng người tiểu đứng, thiếu chủ giỏi lắm. Gia chủ nhậm gia giỏi là 17. Quảng trường trước cửa nhậm gia, đường phố xung quanh hoàn toàn bùng nổ, mỗi người kích hoạt tâm huyết, kích hoạt sát khí, giống dẫn lên, như trở về thời điểm năm đó cùng nhậm thiên hành chinh chiến, thậm chí càng thêm kích động hơn. Bởi vì không chỉ là giết địch, càng làm bọn họ kích động hơn là những lời của đại soái để lại trước khi đi, đây là giao phó đứa nhỏ cho bọn họ. Bây giờ lại có kẻ ước hiếp hắn, con bà nó, giết nó. Mặc kệ hắn là ai, mặc kệ má nó là thế nào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 cung lắm thì hy sinh một số người đến lúc đó xem nhậm ra ăn nói thế nào muốn vậy ngay khi bên dưới đánh cho náo nhiệt mấy trăm người phương gia không ngừng bị tướng sĩ xông lên đánh ngã trên bầu trời đột nhiên nổ vang một tiếng một đoàn hào quang ầm ầm giáng xuống như tia sét nháy mắt trực tiếp đánh trúng xe linh thú của phương thiên ân còn linh lang thực lực tương đương chân khí cảnh đại viên mãn nháy mắt bị đạo hào quang từ trên trời giáng xuống đâm thủng không có cơ hội né tránh ầm ầm bảo hộ gia chủ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 Ta tự mình đi phương ra người cướp trở về. Ủa ngươi là gia chủ năm đại thế gia, chuyện bẩn thiệu hạ lưu như thế cũng là được, lập tức dẫn người cút ngay cho ta. Đừng nói cháu ta không làm gì sai, dù có làm bậy cũng không tới lượt các ngươi dạy bảo. Ngươi cũng tự cân nhắc trọng lượng của mình, có đủ tư cách tới nhậm gia ta la hét hay không. Đừng cho rằng đại ca ta đi rồi là đám hể các ngươi. Gia xương vương sưng bá, nếu ngươi cứ ép ta đi ra một chuyến, vậy là buộc ta đại khai sát giới.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 Cho nên ta cùng phụ thân ngươi mới trước sau lui ra, làm nhậm ra giấu tại tinh dưỡng. Tranh đấu trước đó hoàn toàn không lọt vào mắt nhậm thiên tung. Theo hắn thấy, hiện tại nhậm kiệt giữ mấy vạn người ở lại uống rượu ăn nhậu mới chân chính là chuyện nguy hiểm. Nhậm kiệt đặt chén xuống, trực tiếp vạch bình rượu rót ra, trực tiếp uống xong nửa chén rượu. Rượu này không mạnh như rượu địa cầu, nhưng phát triển lâu dài, có mùi hương tinh khiết độc đáo. Phụ, chén không lớn, nửa chén rượu cũng chỉ 2, 3 lượng rượu, một ngụm vào bụng.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 Lúc này Lục Gia Nhậm Thiên Tung căn bản không nói chuyện, lúc này nâng chén còn chưa bừng ra, nhìn Nhậm Kiệt uống rượu, nghe hắn nói xong rời đi, Nhậm Kiệt Nhậm Thiên Tung hơn nửa ngày còn chưa hồi thần lại. Nhậm Kiệt nói không nhiều, nhưng lại nói rõ ràng mọi chuyện. Lúc này Lục Gia Nhậm Thiên Tung thật muốn thét lên thật to, đại ca có hậu, Nhậm gia tuyệt không sẽ cực thịnh rồi xuống dốc. Thì ra tiểu tử này đều có tính toán với những gì mình làm, thoạt nhìn chắc táng kiêu ngạo, đằng sau hành vi phóng túng lại biết rõ những gì mình phải làm. Vậy là đủ rồi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 Nếu không phải chính miệng nhậm kiệt nói ra, ai mà ngờ tới, dù mơ hồ tính tới nhậm gia nội đấu, nghĩ tới nhậm thiên tung ở đằng sau, tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng mọi chuyện đều là bản thân nhậm kiệt không chế, cố ý làm ra. Hay, thật quá hay, ha ha bốn. Nhậm thiên tung cùng chiến thiên long càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt diệu, hai người không nói nhiều, đều tỉ mỉ thưởng thức những chuyện nhậm kiệt đã làm, còn có những lời hắn vừa nói. Nếu như là nói chuyện, vậy nói nhiều nhất là hay, thật là hay, đại ca có hậu, đại soái có hậu. Hai người như lầm bầm lủ bộ, kết quả lại đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ rất kích động, sau đó ngươi một chén ta một chén, bất chi bất giác hai người không cần đổ nhắm gì cũng uống đến say mềm. Chương 61, hát vang một khúc, nhiệt huyết sôi trào. Đêm nay nhất định là đêm Ngọc Kinh Thành không ngủ, trong vòng 10 dặm quanh nhậm gia, vô số xe ngựa chở rượu và thức ăn tiến vào quảng trường nhậm gia. Toàn bộ nhậm gia đèn đuốc sáng trưng, giống như đại quân doanh mừng chiến thắng, các tướng sĩ đều tìm được cảm giác ăn lớn uống to như năm đó. Ma nhậm kiệt tới đâu?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 mà đây vẫn chỉ là ở trong ngọc kinh thành thôi. Sau khi nhậm thiên hành biến mất nhiều năm, những đại gia tộc khác đều có gắng hóa giải tình huống này. Ý nói muốn chia rẽ, vốn chỉ cần đợi mấy năm nữa, nhất là mấy năm nay minh ngọc hoàng triều quốc thái dân an, tuy rằng biên cương cũng coi chiến đấu, nhưng cũng không lan tới quốc nội. Kết quả lúc này nhậm kiệt lại cố tình gõ chống trận, đang hoang một chút, đừng tưởng rằng lão tử uống uống rượu ngươi có thể trốn, nếu ngươi dám trốn, liền liền giết chết ngươi.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 Nhưng Tula tàn sát sinh linh mới đáng sợ nhất. năm đó mình gặp nguy, Nhậm Thiên Hành dẫn binh liều mạng, không tiếc hết thể cứu mình, mà ra tay lại chính là tên Tham Hưu đi theo bên cạnh Nhậm Thiên Hành vốn nhìn qua nho nhã, tùy ý kia Tula. Đêm hôm đó Hoàng Đế Vĩnh Viễn không quên, cũng rất ít người biết được sự đáng sợ của Tula. Sau này hắn vì nữ nhân của mình mà xa xát, thậm chí thể Vĩnh Viễn ở trong rừng nguyên sinh đại trạch nhập ra. Nhiều năm trôi qua, người khác đã quên sự hiện hữu của hắn.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 Chỉ tiếc hắn tuyệt không nói, chúng ta cũng vĩnh viễn không có cơ hội đi hỏi. Bí mật bệ hạ được giữ, ba tháng nằm lì giường không dậy nổi, thường xuyên cả kinh tê lên máu, máu, tu la. Cao bằng ánh mắt sáng lên, lập tức nhớ tới một đoạn tình báo cao gia ghi lại. Hơn nữa nếu đổi thành Ngô Nhi ngươi là gia chủ nhậm gia thay nhậm kiện, dưới tình huống đó, ngươi xử lý thông minh, khéo léo được như hắn sao? Cao Chiến Uyên lộ ra nụ cười khinh bỉ nói, không có thực lực trong bóng tối giúp đỡ, tiêu ngạo, quần áo lùa là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 nội đấu tàn khốc nhất giờ mới bắt đầu, mà bệ hạ, phương gia thậm chí cao gia bọn họ cũng vì biết đạo lý này, cho nên mới không cùng nhậm gia đối chọi lúc này. Ngọc kinh thành đều bàn luận chuyện này, mà nhậm gia lại vô cùng náo nhiệt, cảnh giới, thần thức, ý chí cường đại khiến cho nhậm kiệt phát hiện một chỗ tốt. tuy rằng uống cho say sưa, nhưng ý thức của hắn vẫn khá thanh tỉnh, cũng chỉ khá mà thôi. dù sao nhậm chưa từng cảm giác thích như vậy giờ, ăn uống với những người này thật thông khoái, không cần tính toán gì.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 Tạo thành một bản chiến quân, ca hai hùng. Tiếp đó càng lúc càng nhiều người hát theo. Khói báo động nghi ngút bắc vọng. Dòng âm, ngựa hí kiếm khí như sương, lòng mờ mịt như nước hoàng hà. 20 năm tung hoành ai địch nổi? Hận trường đau không thể tung hoành. Bao nhiêu thuộc hạ trôn xương tha hương, Thế chết bảo vệ non nước. Mắt huyết lệ than tiếc. Võ ngựa người nam đi bắc vọng. Cỏ cây bắc vọng xanh vàng, bụi nghi ngút. Ta nguyện lìn giữ biên cương, phục khai cương. Trung Quốc hai hùng bốn phương đến hạ dần dần người hát càng ngày càng nhiều thanh âm càng ngày càng vang bọn họ không biết Hoàng Hà là có ý gì nhưng ca thủ khẳng khái lại khiến bọn họ hiểu được Trung Quốc bọn họ lại đơn giản hiểu là yêu nước trung là trung tâm đám binh sĩ càng hát càng say sưa quên cả thời gian một lần hai lần mười lần dần dần tất cả tướng sĩ si uống rượu người nhâm ra từng chiến đấu qua đều hát vang đây là uống tới gục lên bàn không bỏ dậy nổi Lục gia nhậm thiên tung và chiến đại tướng quân chiến thiên long nghe được đều bất giác đứng lên. Chiến long phản ứng còn kịch liệt hơn nhậm thiên tung, bất chi bất giác cũng hát theo, càng hát càng kích động. Bao nhiêu thuộc hạ, trôn xương tha hương. Bao nhiêu thuộc hạ, trôn xương tha hương. Thể chết báo thủ nước. Nhậm thiên tung mắt nhìn bầu trời, dường như nhìn thấu bầu trời cao vút kia, nhìn thấy tất cả từng trải. Theo đại ca xuất trình, chiến đấu, mở mang bờ cõi, xâm lược, bao nhiêu thuộc hạ trôn xương xứ người sáu. mắt huyết lệ than tiếc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 Nhậm Kiệt lại say mềm, cuối cùng được đám người đồng cường dẫn về, chuyện mấy vạn người cùng hát, hắn cũng nhỉ mang mang nhớ được, thích thật, thích thật. Chương 62: Say một màn. Không kháng lại, để mặc cho mình uống rượu, khi Nhậm Kiệt mở mắt, phát hiện sắc trời đã tối, cả người thư sướng, cũng không khó chịu, thống khổ như uống rượu kiếp trước, Ngọc Hoàng quyết chậm rãi lưu truyền, Nhậm Kiệt chậm rãi từ trên giường đứng dậy. Cuộc đời phù du, vui vẻ được nhiêu lần. Trong lúc bất chợt trong đầu Nhậm Kiệt nhớ tới một câu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 Mình bắt đầu chân chính dung nhập vào thế giới này, buông bỏ gánh nặng, tâm cảnh thay đổi, tu luyện Ngọc Hoàng Quyết lại nhanh hơn không ít. Nhậm Kiệt tiếp tục ngưng tụ viên khí kình, ý đã có thói quen ở bất kỳ tình huống nào đều giữ trạng thái tu luyện Ngọc Hoàng Quyết, vốn luyện thể Thiên Ngọc Hoàng Quyết tầng thứ 5 ngưng tụ hơn 100 viên khí kình nữa, giờ phút này chỉ một lát hắn đã ngưng tụ xong, tiếp đó bắt đầu thúc rủ. Trong nháy mắt, trọng lực, áp lực mãnh liệt hơn đánh đút lại, Nhậm Kiệt có cảm giác cả người sắp bị đè bẹp, tế bào muốn nổ tung.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 Trên thực tế, Mạc Hồng có thể đi vào, cũng vì sau khi Nhậm Kiệt và Lục thúc Nhậm Thiên Túng gặp mặt đã căn dặn đồng cường, Mạc Hồng là người một nhà, cho nên bây giờ hắn mới có thể đứng được ở trong viện. Nhậm Kiệt thay quần áo, rời khỏi phòng ngủ, vừa mở cửa, cảm thấy không khí bên ngoài thật sảng khoái, người khác tưởng Nhậm Kiệt uống say ngủ một ngày một đêm, nhưng Nhậm Kiệt lại tu luyện một đêm thần thanh khí sảng đi ra. Trong đại viện gia chủ, không ít người cận vệ đội đang huấn luyện riêng, vốn Mạc Hồng chờ Nhậm Kiệt đứng một bên nhìn, giờ phút này lại trợn trừng mắt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 Số lượng ít hơn nhiều, nhưng đi theo Lục Gia lâu như vậy, chút nhãn lực ấy Mạc Hồng vẫn có, những người này tiềm lực quá lớn. Trách không được Lục Gia bảo mình đến, trách không được Lục Gia lại thừa nhận hắn, trách không được hắn dám gõ chống trận. Giờ phút này Mạc Hồng đã hiểu được, vì sao Lục Gia đột nhiên mạnh mẽ đi ra ủng hộ nhậm kiệt. Chương 63, cửa hàng dược của chúng ta bị đập phá. Bài kiến gia chủ. Nhưng vào lúc này, thị vệ phía sau và đám người đồng cường đều xoay người thi lễ, Mạc Hồng mới rực mình tỉnh lại.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 Ngay cả hoàng tử cũng không dám chọc vào hắn. Sắp có náo nhiệt rồi, mau nhìn, linh thú tỏa giá ra chủ nhậm gia đến rồi. Người xem náo nhiệt vĩnh viễn không sợ chuyện lớn, nhao nhao nghị luận, đột nhiên có người cả kinh chỉ về phía xa kêu lên, chỉ thấy một vầng sáng vàng bao phủ, linh thú tỏa giá của gia chủ nhậm gia cấp tốc tiến vào phố rược, vô số người quay đầu lại nhìn. Thiếu chủ, gia chủ nhậm gia nhậm kiệt đến rồi, có nên dừng lại hay không? Lúc này, thủ hạ Quách Tú cũng phát hiện linh thú tỏa giá của gia chủ nhậm gia tới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 Linh thú đạt tới cấp 7 có thực lực ngang ngửa cường giả thần thông cảnh, sức chiến đấu của hồ hùng tuyệt đối không kém. ở đây khác với ngọc hoàng học viện, cho nên nhậm kiệt nhất thiết phải hỏi rõ. vừa rồi hắn cũng nhận được tin tức Mạc hồng chuyển tới, đã biết rõ người tới quấy rối. nhưng mà cho dù hắn có phải quốc cứu hay không, cũng không ảnh hưởng tới nhậm kiệt, nhậm kiệt vẫn thu thập hắn. thú bá không nói gì, chỉ hơi gật đầu. ba nở rề vào là được, ba nở rề cho hắn hoa nở đẩy mặt, thú bá, ba nở rề hắn. vừa thấy thu bá gật đầu.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 hắn đang thất điên bắt đảo, tuy rằng trong nháy mắt vận chuyển chân cương hộ thể người cũng không sao, nhưng cũng bị ban nở dê cho đầu gốc tròn váng, ầm ầm thùng xe vỡ nát, hồ hùng bay đi, mà hắn từ trên không trung hạ xuống, quét tú đầu gốc tròn váng, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, giận dữ quát lớn nhìn về chỗ cũ, lại thấy bị một cái linh thú tỏa giá lớn khác chiếm lĩnh, rõ ràng là dấu hiệu của nhậm gia, lại nhìn linh thú hồ hùng của mình bị ban nở dê cho hôn mê, toàn bộ linh thú tỏa giá vỡ tan cảnh, đáng ghét. Quách Tú ở Ngọc Kinh thành chưa từng bị uy khuất như vậy, lập tức giận dữ. Trời ơi, quá kinh khủng, lại dám trực tiếp ban ở dế thẳng, trời ạ. Linh thú tỏa giá hồ hùng lại bị ban ở dế bay. Trời ơi. Sao lại thế này? Đùa gì vậy? Thấy thùng xe vỡ nát, linh thú hôn mê, người xung quanh đều kinh hãi kêu lên, nhưng sau đó lại im miệng. Nhậm Kiệt, người khác sợ ngươi, Thánh dược đường ta cũng không sợ ngươi, ngươi dám ban ở dế hư linh thú tỏa giá của bản thiếu gia, người đâu? Bắt lấy hắn cho ta." Quách Tú phát hiện người xung quanh đột nhiên im bặt, lập tức hạ lệnh bắt giữ Nhậm Kiệt. "Gia chủ Nhậm gia thì thế nào, người khác sợ Nhậm gia ngươi, Quách Tú ta cũng không sợ ngươi, Thánh dược đường càng không sợ Nhậm gia các ngươi, huống chi gia chủ ngươi chỉ là con rối." "Ha ha. Con cái nhà ai, ban ngày ban mặt lại trần truồng chạy ra đây vậy, hắn thích tự ngược sao? Nhìn ngươi cũng sáng suốt đấy, không nghĩ tới, lại không nghĩ tới à? Ha ha." Nhậm Kiệt từ bên trong đi ra, Không đợi quách tú nói xong đã chỉ vào hắn cười phá lên, không chút khách khí. Và anh! Nhậm Kiệt vừa cười, lập tức khiến không khí quỷ dị hòa lên. Đây không giống như 3NZ à, rõ ràng lúc trước tự ngược trong xe à. Trời ơi, vừa rồi có 5, 6 người ra ngoài, thì ra bên trong là như vậy. Biến thái a, ngươi nhìn đi, trên người hắn đầy vết máu. Tuổi còn trẻ lại không nghĩ tới tâm lý có vấn đề. Chẳng lẽ đây là tự ngược trong truyền thuyết? Trường 65, đầu gốc bã đậu cũng không sao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 bởi vì lúc trước thiết tháp có nói mập mạp đánh lén đối phương, mập mạp võ lực yếu đuối, hắn đánh lén khẳng định sử dụng dược phẩm, mà rất có thể là phân ngứa, mà phân ngứa của hắn cũng không phải người bình thường có thể giải được. quả nhiên, quách tú dùng vài mảnh che thân, nghe nhậm kiệt nói vậy lập tức giận tái mặt. nhậm kiệt, ngươi dám? quách tú sợ giận mình, chỉ thẳng nhậm kiệt uy hiếp, đừng tưởng rằng ngươi là gia chủ nhậm gia ta không làm gì được ngươi, nếu ngươi dám nói vậy, ta thể đối không tha cho ngươi. đến lúc đó. Nếu nhậm gia không cho ta một cái công đạo, thánh dược đường đem sẽ không làm bất kỳ giao dịch gì với nhậm gia nữa, người giao dịch với nhậm gia đều là địch nhân của thánh dược đường. Hơn nữa ngươi chớ quên, ta chính là quốc cứu gia, ngươi nếu đám nói bậy làm mất mặt hoàng gia, tỷ tỷ ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Mặc dù nói không quan tâm, nhưng nhậm kiệt đang ở trong linh thú tòa giá, mà vừa rồi hắn cũng thấy được uy lực của linh thú tòa giá. Húng chi bên cạnh nhậm kiệt còn có đồng cường, quách tú mặc dù hành hành ngang ngược ở ngọc kinh thành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 Lát nữa bổn thiếu chủ sẽ ném ngươi ra đường. Gia chủ cẩn thận, thiết tháp, bảo hộ gia chủ. Lúc Quách Tú nói chuyện, Đồng Cường trực tiếp phóng lên cao, nên đón đạo ánh sáng kia. Thinh thịch. Thinh thịch. Hai đạo đạo ánh sáng nở nz nhau, trên người Đồng Cường tản phát ra một tầng ánh sáng vàng, trong nháy mắt va chạm với đối phương, tiếng nổ kinh thiên khiến cho người thực lực yếu phải bưng thai, suýt nữa hôn mê. Ha ha. Quách Tú không nhịn được vừa cười vừa vặn người gái thay, chẳng khác nào khỉ vậy.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 Tiêu nhậm kiệt rời đi, trong đầu nhậm kiệt vang lên tiếng của thường lao tứ. Nơi này cách trường nhạc đổ phường cũng không xa, nhậm kiệt tuy rằng không thông chi thường lao tứ nhưng thường lao tứ cũng biết hiện giờ nơi này là sản nghiệp của sư phụ mình, bình thường liền phái người lưu ý nơi này, sau khi xảy ra chuyện hắn cũng ngay lập tức chạy tới, sau khi tới phát hiện sư phụ ở nơi này hắn lập tức thần thức khẽ động liên hệ nhậm kiệt. Không có mệnh lệnh của ta, không được có bất kỳ động tác. Nhậm kiệt thần thức khẽ động ngầm thông chi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 Như vậy bản gia chủ không động thủ là có thể đánh tàn ngươi, tin hay không?" Nhậm Kiệt nhìn Quách Tú, khiêu khích nói. Quách Tú lớn hơn Nhậm Kiệt một chút, tuy rằng Nhậm Kiệt là gia chủ nhậm gia nhưng ở trong mắt Quách Tú cái tên quần là áo lượ̣t Nhậm Kiệt này căn bản không cùng một cấp bậc với hắn. Vừa rồi đồng cường ở bên cạnh chính mình linh thú tọa giá bị đâm hỏng, lại đột nhiên xuất hiện loại chuyện đó hắn mới có thể thất thú, mới có thể hơi chút suy sụp. Giờ phút này chính là lúc báo thù, nghe thấy loại khiêu khích này của Nhậm Kiệt, khóe miệng hắn đã nhếch lên. Ha ha, không động thủ liền đánh tàn ta, ngươi cho ngươi là ai? Ngươi cho là đây là Ngọc Hoàng Học Viện hả? ngươi cho là bản thiếu chủ là loại người không đầu vóc cao phi kia sao? Đọ tiền, thánh dược đường ta còn giàu có hơn nhậm gia các ngươi. Đọ thế, thánh dược đường ta có tông môn làm hậu thuẫn, ta là quốc cứu gia. Dung tiên nệ người, đó là chuyện lúc ta 10 tuổi đã chơi chán, cho dù ngươi cho nhiều tiền mấy, ai dám động ta? Ngươi hỏi đám phế vật, rắc rưởi này xem, cho bọn họ 100 lá gan.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 Tự tìm mất mặt. Hắn ta không biết những trò này đều là mình chơi chán rồi. Giờ phút này hắn đã cách linh thú tọa giá của nhậm kiệt không đến 20 thước, nếu không phải cẩn thận linh thú tọa giá này của nhậm gia đem hồ hùng đâm bay ra, hắn đã sớm đi lên bắt lấy nhậm kiệt. Nhưng linh thú tọa giá này dù sao chỉ là tọa giá, chính mình chỉ cần cẩn thận một chút tránh khỏi, bắt lấy nhậm kiệt hết thẻ liền xong Một tên phế vật, chính mình cho dù đại bộ phận lực lượng chấn áp bột ngứa, nhưng muốn đối phó với hắn cũng như vừa. Bị quách tú nói như vậy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 Dù cho nhậm ra thật sự có cao thủ duy trì gia chủ như hắn, hiện tại đến cũng muộn rồi. Mà Quách Tú nói thế nào đi nữa cũng từng là người Ngọc Hoàng học viện thành tích nổi trội tốt nghiệp, hai năm này chuẩn bị đánh vào thần thông cảnh, mà nhậm kiệt nghe nói sắp lưu ban. Nhậm kiệt giờ phút này nói lớn mấy, mọi người cũng đều âm thầm lắc đầu. Bá! Nhậm kiệt từ trong túi chữ vật lấy ra một sắp kim phiếu cùng với một ít ngọc phiếu, đây đã là tất cả tài sản trước mắt hắn có thể lấy ra.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 Số ngọc phiếu này đều là của hắn. Nhậm Kiệt không để ý tới Quách Tú, trực tiếp lấy kim phiếu và ngọc phiếu ra, nói với người chung quanh. Vừa thấy Nhậm Kiệt thật sự lấy ra kim phiếu và ngọc phiếu, Quách Tú lại không kìm nổi cười to, tiếp theo sau ánh mắt kiêu ngạo, khiêu khích, đắc ý nhìn ra chung quanh. Quả nhiên để cho mình đoán đúng, tuy nhiên cho bọn họ một trăm lá gan bọn họ cũng không dám động chính mình. Nếu là các ngươi ở nơi này sinh tồn, các ngươi im lặng không ra tiếng rất bình thường.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 Quách tú vừa nhìn lập tức cả kinh, giận quát một tiếng, không đợi hắn mắng ra tiếng. Có 5, 6 bóng người đã che mặt từ trong đám người vào ra, toàn bộ đều là tu vi chân khí cảnh, trực tiếp hướng về phía hắn. Những người này cũng không đốc, thừa dịp hỗn loạn sung lên. Đúng như nhầm tiền nói, dù sao mấy trăm người quách tú cũng không có khả năng nhớ rõ ai với ai, nhất là phần đất bên ngoài, đánh xong rời ngọc kinh thành, sợ cái giám ả. Các ngươi! Bịch bịch bịch! Quách tú vô cùng kinh ngạc. Hoàng hốt liên tiếp ngăn cản, nhưng bản thân hắn bị bột ngứa tra tấn, đại bộ phận lực lượng còn phải dùng để chấn áp loại ngứa ngáy khó chịu này. Hiện tại đột nhiên đối mặt với nhiều người như vậy tập kích, lực phòng ngự cũng có hạn. Trong nháy mắt bị đánh trên trăm quyền, đạp mấy chúc cước, chân cương hộ thể miễn cưỡng ngưng tụ bị đánh tan không nói, quần áo rách nát miễn cưỡng che thân trên người đều muốn rách vương, toàn thân trên dưới không có một chỗ lành. Người đâu cứu ta? Quách Tu phun ra một búng máu, điên cuồng hô lên, đồng thời khoát tay.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 mấy người bị lời của Nhậm Kiệt nói động sông lên đều là lâm thời che mặt, nhưng người thanh niên cuối cùng vọt lên lại căn bản không che mặt, không chút kiêng kỵ sông tới. Không ít người không biết hắn, nhưng cũng có người nhận ra hắn. Tạ Thủ ta kiếm tạ kiếm, đủ chia một nửa rồi chứ. Một hơi đạp mười mấy phát, gần như đem quách tú đạp lún xuống đất. Tạ Kiếm nhìn người chung quanh sông lên, lại ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt. Những người đó hận không thể lập tức rời đi, chỉ sợ bị giữ lại hoặc là bị phát hiện. Bọn họ cũng không ác như Tạ Kiếm.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 Chỉ là đó là chuyện hơn một năm trước. Lúc đó vừa lúc nhậm thiên hành trở về, nhậm kiệt kế nhiệm gia chủ, cho nên liền thành thật một đoạn thời gian. Những trí nhớ này ở trong đầu chợt hiện rồi mất, nhậm kiệt tiếp theo lấy ra một nửa ngọc phiếu ném cho mấy người khác. Mấy người này cũng không tranh nhau, một người cầm lấy mấy tấm cũng không quản bao nhiêu, tiếp theo sau lập tức vọt vào trong đám người, vội vã chạy. Chuyện chỉ vẹn vẹn trong ngay mắt, trước cửa tiệm thuốc cao nhân nguyên bản vây đầy người chỉ còn lại linh thú tọa giá của nhậm kiệt cùng với Tạ Kiếm giờ phút này đang đạp Quách Tú, mà đám người tranh đoạt chung quanh sau khi Nhậm Kiệt ném kim phiếu ra cũng đều lập tức giải tán. Về phần đám thủ hạ kia của Quách Tú, toàn bộ đều đã bị đánh ngã. Về phần bản thân Quách Tú, ngược lại cũng không cần chịu đựng đau khổ do bột ngứa mang tới, bởi vì hắn đã sớm bị một đợt đạp điên cuồng cuối cùng của Tạ Kiếm làm mất đi. Đây là của ngươi. Nói lời thật, bị ngươi làm như vậy, tay chân ta đều ngứa. Nhậm Kiệt nói xong, đem ngọc phiếu còn lại ném cho Tạ Kiếm.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 Lúc trước những người khác động thủ cũng không có gì, phong cách động thủ của tạ kiếm này khiến nhậm kiệt cảm giác rất sảng khoái. Tạ kiếm tay phải đón Ngọc phiếu, không nhìn một cái nhét vào trong ngực, không hề nói gì xoay người cất bước liền chuẩn bị rời đi. Trước đường nổi đi, giúp một tay, đá tên kia lên đây. Nhậm kiệt cảm giác tạ kiếm này rất thú vị, lại bắt chuyện với hắn. Hả? Tạ kiếm đã xoay người cũng không khỏi hơi sương sờ, quay đầu dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhậm kiệt, thần tình đầy cổ quái. Hắn cho rằng Nhậm Kiệt còn muốn tiếp tục động thủ đối phó Quách Tú đã ngất đi. Nhưng cầm tiền của người ta, hắn vẫn là một cước đem Quách Tú đá bay sang hướng Nhậm Kiệt. Nhìn thấy ánh mắt cổ quái kinh ngạc kia của tạ kiếm, Nhậm Kiệt cười nói, thế nào, ở lại xem cho vui. Bản gia chủ không có loại ham mê hành hạ người đã ngất, tuy nhiên bản gia chủ cho tới giờ chưa từng làm ăn lô vốn. Cửa hàng bị đập, lại bỏ ra nhiều tiền như vậy, lát nữa phải dựa vào hắn và thánh dược đường tính sổ kỹ lương đây.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 Quách Tú này là con trai độc nhất của thánh dược đường chủ Quách Tông Hiếu, bình thường nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Tuy rằng Quách gia cũng là gia tộc lớn, nhưng Quách Tú đến hiện tại cũng chưa từng có hậu, Nhậm Kiệt nói đem Quách Tú này thiến, còn có hiệu quả hơn giết hắn. Người dám? Hừ! Người đang cùng đồng cường chiến đấu giận quát một tiếng, nhưng nhìn thấy Nhậm Kiệt giơ tay lên hướng về Quách Tú đã ngất đi bị thiết tháp trộm trong tay như bắt gà con, cũng không dám nói nhảm thêm, trực tiếp thi triển thần thông trong nháy mắt rời đi.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 Nhậm Kiệt nói xong, cất bước đi vào trong linh Thú Tọa giá. Nóa. Mập mạp vừa nghe hoàn toàn hết lời, nguyên bản hắn nghĩ rằng đối phương đập một cửa tiệm nhỏ, bắt bọn họ bồi thường một cái lớn đã đủ rắc rồi, hơn nữa mình còn dùng bột ngứa khiến cho quách tu xấu mặt như thế không nói, Nhậm Kiệt còn kêu người đánh hắn ta gần chết. Nhưng hiện tại hắn mới phát giác, mình quả thật quá ngây thơ, quá đơn thuần, quả đơn giản. Phiếu cơm lão đại nói quá tốt, tiệm thuốc này của chúng ta tùy tiện một món đồ đều là đồ cổ, đều là bà bối. Ha ha, phát đạt. Phiếu cơm lão đại, ta hiện tại càng ngày càng sùng bái ngươi. Bột ngựa của ta và xuân dược cho hồ hùng kia dùng cũng rất đắt, ngoài nói cái này có cần cũng tính vào không. Mập mạp vui vẻ theo vào. Đương nhiên phải tính. Những thứ này cũng không phải là gió lớn thổi tới, kiếm tiền nào dễ dàng như vậy chứ. Đừng nói cái này, ngay cả thú bá ban nở dê nát linh thú tọa giá hồ hùng kia và chạm đối với linh thú tọa giá của chúng ta tạo thành tổn thương phí dụng đều phải tính. Nhâm kiệt dạy mập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 cả cái bàn và cửa sổ bên giường đều vỡ tan cảnh hắn tức giận đến sắc mặt càng thêm tái nhợt khó coi không nghĩ tới dưới loại tình huống này nhậm kiệt kia rồi lại lông tóc không hề hao tổn rồi lại chỉ tiêu ít tiền liền giải quyết trong ngay mắt vừa rồi hắn thật sự muốn chính mình xông lên động thủ bất kể là động thủ với nhậm kiệt hay là giết chết quách tú kia đều được tóm lại chính là không thể để cho nhậm kiệt sống khá giả là được nếu quách tú kia chết cũng được hiện tại không chết ngược lại bị nhậm kiệt bắt giữ chỉ thiếu một chút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 Tiểu nhi trẻ tuổi nông nổi không hiểu chuyện có nhiều đắc tội, ta ở đây thay hắn hướng nhậm gia chủ xin lỗi. Quách Tông Hiếu là quốc trưởng chân chính, hơn nữa thân phận thánh dược đường chủ cũng không kém 5 đại gia chủ chút nào. Nhưng giờ phút này con trai ở trong tay người, linh thú tỏa giá của hắn dừng lại hắn đã từ trong đi ra, đứng ở phía trước linh thú tỏa giá hướng về linh thú tỏa giá của nhậm kiệt ôm quyền xin lỗi. Đến rồi, danh sách đều đã liệt kê xong. Mập mạp một mực bận rộn liệt kê danh sách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 Lúc ấy quách đường chủ còn tặng lễ, chỉ là lúc ấy người quá nhiều cũng không kịp chào hỏi, nhóng một cái đã hơn một năm không gặp rồi. Nhậm Kiệt hướng về phía cao nhân gật gật đầu, sau đó tay trực tiếp đặt lên một khối linh ngọc bên cạnh, thoáng rót vào một chút lực lượng liền khởi động trận pháp ngoài linh thú tỏa giá, giờ phút này thanh âm nói chuyện của hắn có thể truyền ra ngoài. Sau đó, Nhậm Kiệt liền rất khách khí, phi thường khách khí tán gẫu với quách tông hữu, hơn nữa nói đều phi thường khách khí. Còn G.M.N. không kịp chào hỏi.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 cũng không hề che dấu biểu đạt ra ý của mình. Được, có những lời này của Quách Đường Chủ là được. Đây là một cái danh sách tổn thất ta cho người liệt kê ra, Quách Đường Chủ trước đem cái này bồi thường rồi tính sau. Nhậm Kiệt nói xong, ý bảo Cao Nhân đem tờ danh sách hắn liệt kê giao cho đồng cửa ngoài cửa, theo hắn ta giao cho Quách Tông Hiếu. Cao Nhân sau khi đem danh sách đưa ra, nhìn thoáng qua đồng hồ cắt bên cạnh, tiếp theo sau hưng phấn hướng về Nhậm Kiệt làm thủ thế so sánh. Ý đó là, thời gian sắp xỉ rồi, cho hay sắp mở màn.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 Giống. Ngao. Đúng vào lúc này, con linh thú hồ hùng của quách tú đột nhiên như phát điên, linh thú tỏa giá hồ hùng của quách tông hữu tuy rằng so với hồ hùng của quách tú mạnh hơn một chút nhưng cũng có hạn hơn nữa hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này, trực tiếp bị đánh ngã bay ra ngoài. ầm Linh thú tỏa giá của quách tông hữu cũng bay ra mấy chục thước, ba nở dê lên phòng bên cạnh trực tiếp vỡ nát, mà hồ hùng của quách tông hữu cũng bị đánh đầu vóc tròn váng. Mà con hồ hùng kia của quách tú động dụng.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 Kết quả ra loại chuyện này. hắn trợt khoát tay, một luồng sáng trắng chợt lóe rồi mất, trong nháy mắt đem hồ hùng đang phát cuồng, động rụt, phát điên của quách tú đánh bay ra ngoài, lại đánh bay, đánh cho hôn mê. Chương 69, yêu đã nhiều, rượu rụt nhiều. Ôi, có chủ nhân thế nào thì có linh thú thế ấy. Không nghĩ tới ngay cả tọa giá đều là đức hành này. Quách đường chủ, vừa rồi vì ngăn cản loại hành vi này của con trai ngươi, ta nhưng là hao tốn mấy triệu vạn lượng vàng, mấy chục vạn tiền ngọc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 Tiệm thuốc này bị đập thành như vậy, ta muốn đổi một tiệm thuốc mới lớn hơn một chút. Yên tâm, không cần tổng bộ thánh dược đường các ngươi. Nghe nói phố thuốc này có tháng 1 năm 1 không sản nghiệp bị các ngươi không chế, chung quanh cửa hàng này cũng có thật nhiều là của các ngươi. Ta muốn 5 cửa hàng chung quanh đây, tiện cho ta đẩy ngã toàn bộ một lần nữa dựng một cửa hàng lớn hơn. Nhậm kiến xem hỏa hậu cũng sắp xỉ, rốt cuộc bắt đầu. Năm cửa hàng chung quanh, trong đó có hai cái sắp xỉ tiệm thuốc này của cao nhân.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 bị tức đến dở khóc dở cười, hắn rồi lại cùng mình nói loại lời này, còn người làm việc lớn, khí phách, còn bà nó, cho ngươi lấy ra nhiều tiền như vậy thử xem, còn giống như người buôn bán nhỏ, ngươi cờ mở nở bắt chẹt bản đường chủ, còn không cho ta mà cả. Nhưng trong lòng mắng thế nào đi nữa, một sự thật không tranh cãi đặt ở trước mắt, con trai còn ở trong tay nhậm kiện này, hắn không cho tiếp tục bàn, đây hẳn chính là giá thấp nhất cuối cùng của hắn. Quách Tông hữu trong lòng ngất ngất. Đem năm gian cửa hàng này nhường ra có một loại cảm giác cắt đất để tiền. Mà đập vỡ tiệm thuốc nhỏ như vậy của hắn, liền phải dùng ba năm trăm loại dược vật nhét đầy, đây gần như tương đương lại tiêu tốn 1 triệu tiền ngọc trở lên giúp hắn một lần nữa mở tiệm mới. Càng không muốn nói còn phải 2 triệu tiền ngọc, càng nghĩ càng cờ mở nở bất tức. Nhưng cơn tức này bất kể như thế nào cũng phải nhịn. Thân là quốc trưởng, thân là thánh dược đường chủ, chịu loại bất tức này vẫn là lần đầu tiên. Được, bản đường chủ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Tha ngươi đi. Quách Tông Hiếu hít sâu một hơi thật dài, thầm nghĩ sớm muốn sẽ đòi lại món nợ này. Sảng khoái, ha ha. Nhậm Kiệt cười nói, Quách Đường Chủ quá nhiên là người làm việc lớn, tuy nhiên Quách Đường Chủ đại khái quên cái gì gọi là tiền trao trao múc. Hơn nữa ta còn thật sự sợ Quách Đường Chủ phát hỏa, tìm cơ hội đột nhiên động thủ, cho nên dù cho thả người cũng phải sau khi ta về nhậm ra. Về phân khế ước phòng cùng những thứ khác, tin tưởng trong quá trình này Quách Đường Chủ đều có thể chủ bị tốt. Thù bá, đi, chúng ta về nhà.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 Tuy nhiên cục diện phát triển lại ra ngoài dự đoán, nhậm kiệt lại dưới loại tình huống đó dùng phương thức như vậy bắt được quách tú, có quách tú làm còn tin liền không giống. Giỏi, giỏi, tiểu tử giỏi. Trong rừng rậm nguyên thủy nhậm ra, nghe vạn hồng sau khi trở về nói tường tận trải qua lúc ấy, nhất là nghe đến nhậm kiệt nói xong lời cuối cùng rời đi, vị thánh dược đường chủ quách tông hữu rồi lại chỉ có thể chơ mắt nhìn, nhậm thiên tung không kìm nổi vỗ tay khen hay. Cũng may xem như hữu kinh vô hiểm.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 Quách tú gần như chính là trần chuổi bị đưa ra nhầm ra. Sau khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Quách tú, Quách Tông Hưu gần như nổi trận lôi đình. Nhưng Quách tú sau khi thanh tỉnh lập tức thống khổ khó nhịn, Quách Tông Hưu chỉ có thể lập tức mang hắn về thánh dược đường trị liệu. Mà Nhậm Kiệt giờ phút này đang kiểm kê thu hoạch, trừ đồ vật Quách Tông Hưu đưa tới ra thì là tới từ túi chứa vật chiếm được từ chỗ Quách tú. Hoàng Kim, Kim Phiếu, Tiền Ngọc, Ngọc Phiếu tiểu tử này mang theo người cộng hết lại không ngờ có chừng hơn triệu tiền ngọc.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 Lo luyện đan linh khí hạ phẩm giá trị còn quý trọng hơn so với linh khí trung phẩm bình thường. Lúc này Mập Mạp đã hương phấn cầm những thứ thu hoạch này đi tiệm thuốc cao nhân kiểm kê dược vật. Nhậm Kiệt đã ngầm đem dược vật lục thuốc cần nói cho Mập Mạp, đồng thời đem túi chứa vật lúc trước thưởng lao tư tặng kia cho Mập Mạp, khiến hắn lặng lẽ đem những dược vật kia thu lại. Nhậm Kiệt hiện tại thì sử dụng túi chứa vật của Quách Tú, tuy rằng cũng có thần thức lạc ấn, nhưng bình thường cũng không mạnh. Hơn nữa Nhậm Kiệt trực tiếp uy hiếp một chút, khiến cho Quách Tú kia tự mình từ bỏ. Cái túi chứa vật này lớn hơn cái trước mấy lần, có không gian chừng mười em mở khối. Nhậm kiệt đem đồ vật nên cất chứa nhét vào trong túi chứa vật mới này, hơn triệu tiền ngọc lấy được từ chỗ quách tú hắn để lại, các loại khế ước cũng cất kỹ. Mấy thứ đó đặt ở nhậm gia bảo hiểm hơn so với để trên người. Nhậm kiệt sau khi đem đồ vật chỉnh lý xong, đem 2 triệu ngọc phiếu quách tông hữu đưa tới tiện tay ném cho thưởng lao tứ một mực thủ ở bên cạnh. Sau khi nhậm kiệt trở về không lâu thưởng lao tứ liền chạy tới.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 ở Ngọc Kinh Thành còn đỡ, ở bên ngoài bọn họ còn dữ hơn cường đạo, còn ác hơn giặc cướp. Nếu không đoạn thời gian này sư phụ xuất hành, Đồ Nhi liền theo bên cạnh, chuyện bên sòng bạc cũng sẽ không chậm trễ. Thường Lão tứ dù sao lăn lộn lâu như vậy, biết sự tàn nhẫn của Quách Gia, trừ bỏ thế lực đủ cường đại có bối cảnh ra, những lực lượng khác cùng Quách Gia, việc phát sinh mâu thuẫn đều sẽ biến mất không hiểu tại sao. Nhậm Kiệt ở Đại Trạch Nhậm Gia ngược lại không cần lo lắng, đêm đó uy thế lôi hỏa thương của Lục Gia Nhậm Thiên tung ra tay.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 Ngươi phái người tra rõ tình huống tạ thủ ta kiếm kia cho ta. Nhìn thẳng hắn, có động tĩnh gì thì lập tức cho ta biết. Sau đó chính ngươi trở về mau sớm chuẩn bị chuyện xong bạc, tranh thủ làm xong chuyện cải tiến xong bạc, sớm đẩy ra các hạng mục mới. Nghe Thường Lão Tư xong, Nhậm Kiệt dặn dò hai chuyện này, liền cho Thường Lão Tư đi làm việc. Đợi Thường Lão Tư đi rồi, Nhậm Kiệt cân nhắc kỹ càng, mượn chuyện Quách Tú phá cửa tiệm lần này, Nhậm Kiệt tiện tay lại kiếm được một mớ. Tuy rằng đúng như Thường Lão Tư nói.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 lúc đó vừa đúng dịp nghe nói chuyện này muốn muốn muốn thôi đi không nói những chuyện này nữa tóm lại con muốn giết nhậm kia kia sau đó về tông môn khổ tu mấy năm trực tiếp đánh bại lam thiên kia xem ai còn tranh giành với con quách tú lẩm bẩm nói chẳng lẽ không phải phương viêm kia dở trò quỷ là mình suy nghĩ quá nhiều hừ mặc kệ thế nào con trai của quách tông hữu ta tuyệt đối không thể chịu ủy khuất thế này lời phía sau của con mình thì hắn tự nhiên hiểu được còn không phải nữ nhân phương kỳ kia, kia.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 nhưng phải được trưởng lao cho phép đi vào tình báo cơ mật tối cao mới xem được. Bây giờ nhậm kiệt còn chưa chính thức tiếp quản mọi chuyện ở nhậm gia, theo nhậm kiệt thấy, chuyện này giống như xem phim trên TV trước kia, tiểu hoàng đế không tự mình chấp chính, khó tránh khỏi đủ loại hạn chế. Lam thiên kia đi vào tình báo cơ mật tối cao, nhậm kiệt không quá hứng thú, nếu hắn thật muốn xem có thể đi tìm lục thúc, ngược lại xem kỹ càng tin tức về Tả thủ tà kiếm. Tả thủ tà kiếm này vốn là được một vị lao sư ngọc tinh học viện nhặt về nuôi lớn từ nhỏ đã sinh sống ở Ngọc Tinh Học Viện, sau đó trở thành truyền kỳ, tiêu ngạo của Ngọc Tinh Học Viện. Dĩ nhiên, nếu như yêu nghiệt Lam Thiên kia không xuất hiện, hiện tại hắn vẫn còn là truyền kỳ, tiêu ngạo của Ngọc Tinh Học Viện, thậm chí là cả Ngọc Kinh Thành. Sau đó Nhậm Kiệt lại tra xét Lão sư nhặt Tạ kiếm về, chỉ là một Lão sư cấp bậc thấp nhất bình thường, chính là Lão sư có thể dạy học viên vừa nhập học, vừa nhập học. Đột nhiên, trong đầu Nhậm Kiệt nghĩ tới gì đó, tiếp tục lật xem ghi chép.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 Đi nhầm đường, có đi thế nào cũng không sang được bờ đối diện. Làm xong mọi chuyện thì sắt trời dần tối, nhậm kiệt trở về phòng mình bắt đầu tu luyện luyện thể cảnh tầng thứ 5. Ngọc Hoàng quyết luyện thể cảnh tầng thứ 5 có 576 vòng tròn khí kình tạo thành trận pháp ở trong người, nhậm kiệt dần dần thích ứng trọng lực để ép. Hôm nay là tăng cường thúc đẩy trong cơ thể, làm cho lực lượng trong người cùng thân thể càng thêm mạnh mẽ, cuối cùng phá vỡ trận pháp 576 vòng tròn khí kình tạo thành.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 Nhậm Kiệt đã tự mình nói tiếp, cuối cùng mỉm cười nhìn lão nhân mặt cười, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lão nhân mặt cười hoàn toàn không nghĩ tới nhậm Kiệt dụng phương thức này, ném vấn đề trở lại cho hắn, hắn càng không ngờ tiểu tử chắc táng này lại cũng biết chuyện đó. Hắn làm sao biết được chuyện Lam Thiên phá vỡ luật sắt ngàn năm ở Minh Ngọc Hoàng Triều, đã từng luyện chế được Phù Văn Lúc ở luyện thể cảnh. Tuy rằng Lam Thiên đã làm vô số chuyện nghịch thiên, nhưng chuyện này bởi vì nguyên nhân đặc thù, rất ít người biết đến.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 Chuyện này quá là đơn giản, vậy chẳng phải nói người hoàng thất, Ngọc Tinh học viện cùng những đại gia tộc khác đang nghiên cứu đều là hạng ngu xuẩn, đã nghiên cứu mấy năm, hắn cân nhắc một hồi liền hiểu, quá nhảm đi chứ. Buồn vương quả thật không hiểu tiểu tử Lam Thiên làm sao luyện chế ra phù văn ở luyện thể cảnh, nhưng ngươi đừng có mà nói nhảm khoát lác. Vốn là muốn mượn chuyện này làm ngươi biết thu liễm, khiêm nhường, xem như vật dẫn sau đó dạy ngươi kiến thức về phù văn, chuẩn bị trước khi họ tập. Không ngờ ngươi càng lối.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 Trước kia Nhậm Kiệt cũng hiểu d제 cơ bản chế luyện phù văn, cảnh giới của hắn hôm nay nắm giữ biến hóa tình huống như lòng bàn tay, chẳng qua lúc thao tác thực tế vẫn cần rèn luyện. Suốt một canh giờ, Nhậm Kiệt luyện chế 3 khối tài liệu dùng khắc họa phù văn đều nổ tung. Lúc khối thứ 3 nổ tung, lão nhân mặt cười ở bên cạnh đã không nhịn được muốn mở miệng. "Ừm, cuối cùng không thành vấn đề." Không đợi hắn nói, Nhậm Kiệt lại lẩm bẩm một câu. Với cảnh giới của Nhậm Kiệt, nắm chắc sự vật, luyện chế tài liệu cơ sở khắc họa phù văn không khó đối với hắn.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 Trên thế giới này, cuối cùng vẫn phải dựa vào lực lượng của bản thân. Khí kình trong người gần như bị hút hết, lúc này phù văn mất đi lực lượng của nhậm kiệt điều tiết không chế, một bước cuối cùng dung hợp hoàn thành, chẳng qua là đơn thuần bắt đầu hấp thu linh khí trong thiên địa, vừa bắt đầu liền xuất hiện hỗn loạn muốn nổ tung. Mà nó, nổ cỡ này thì mình cũng phải bị thương. Lực lượng trong người gần như bị hút hết, nhậm kiệt đã chuẩn bị ném cái phù văn đã hoàn thành 99%, ném đi rồi mới nghĩ cách khác.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 điên cuồng khôi phục, điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt lực lượng của Nhậm Kiệt gần như bị hút khô liền khôi phục trong nháy mắt. Nhậm Kiệt không để ý tới nguyên nhân của lực lượng này, lập tức khống chế phù văn sắp bị ném ra, nháy mắt ngưng tụ lực lượng. Vụ. Từng đạo lực lượng tràn vào phù văn, khối phù văn lớn cỡ bàn tay kèm theo một vòng hào quang liễm khí ngưng tụ có lại nằm trong tay Nhậm Kiệt. Chẳng qua lúc này Nhậm Kiệt cũng không có sức đâu nhìn khối phù văn mà mình hao hết sức lực luyện chế thành. Bởi vì trước đó không ngừng tiêu hao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 Càng khủng bố hơn chân khí cảnh tầng thứ nhất đột phá đến tầng thứ hai. Tổ cha nó, tiểu tử này quá khủng bố đi chứ, thật sự để hắn luyện chế hoàn thành. Hơn nữa chẳng qua là luyện thể cảnh tầng thứ năm đột phá đến tầng thứ sáu, đột phá bé nhỏ, vậy mà vậy mà hung mánh đến cỡ này. Lúc này ở đằng sau nhậm kiệt, lão nhân mặt cười đang đặt tay lên vai nhậm kiệt, chính là hắn vào lúc mấu chốt không ngừng chuyển hóa linh khí truyền cho nhậm kiệt. Tuy rằng như vậy hao tổn rất lớn, nhưng lại trợ giúp vô cùng lớn đối với nhậm ki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 chậm rãi khống chế lực lượng trong người, nhậm kiệt xoay người xuề tay ra đưa phủ văn đã luyện chế xong ra trước mặt lao nhân mặt cười. mới vừa rồi không có lao nhân mặt cười hỗ trợ, nhậm kiệt không thể hoàn thành, không thể làm được việc phá vỡ luật sắt ở minh ngọc hoàng triều, càng không thể thắng được lao nhân mặt cười. hừ, lao nhân mặt cười hừ một tiếng, ngạo nghễ nói, đánh cược chịu thua, bùn vương cược là ngươi không cách nào làm được, dù là bởi lực lượng được ngươi không duy trì nổi, bùn vương cũng không nhỏ mọn nói ngươi thua. chẳng qua không ngờ tới.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 Lão nhân mặt cười khẽ gật đầu, bởi vì nhậm kiệt đều nói thật, chính hắn cũng rất không tự nhiên, mỗi lần đều không biết phải dạy nhậm kiệt cái gì. Quá cao thâm, hiện tại nhậm kiệt không dùng tới cũng không thể học, những cái khác thì chỉ biết bắt phương tuyệt sát, trận pháp cùng chuyện hôm nay. An bài như thế cũng hay lắm rồi, làm cho lão nhân mặt cười có cảm giác thở phào, dạy tiểu tử này đúng là hại khổ bản thân. Hắn chẳng qua là luyện thể cảnh, mình dùng chuyện chân khí cảnh cũng khó hoàn thành được mà hắn cũng có thể thoải mái hoàn thành.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 làm cho ý chí của hắn trầm thấp. Hôm nay lại một lần nữa nhắc lên chiến ý, đồng cường chiến đấu nửa đời người, sắt khí mênh ngông tôn trào rõ ràng, chiêu thức giống nhau, truy pháp giống như nhau cũng đánh ra, nháy mắt nấm đấm của hai người ban nở dê thẳng vào nhau, nổ vang ầm ầm, như hai quả truy nặng ngàn cân ban nở dê vào, chấn cho không ít người xung quanh vội vàng lùi lại, cảm thấy trong đầu kêu vang vọng. Hai người mạnh mẽ va ban nở dê, làm cho mặt đất rung chuyển liên tiếp, mặt đất cứng rắn cũng xuất hiện nứt vỡ. Ngay sau đó hai người không lùi bước, thân hình thay đổi, lấy người đẩy ra, năm đấm thay truy đánh vào, kim cương truy, một truy đứt gân gãy xương, hai truy đá vỡ sắt vụn, ba truy nện cho sấm nổ chớp giật, bốn truy nện cho bốn.